xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh youtube mc thanh bình giám nay thanh bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trưởng qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh youtube mc thanh bình để ủng hộ thanh bình và theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35 thường ra chẳng được mấy người hằn hoài, cũng mấy có cô nhưng đáng tức là nữ. Thường Quý Vân bị vương diệu khải nói như vậy, chỉ có thể cúi đầu đi ra. Bí thư Vương, tiểu tướng là người Giác Kỳ Lân à? Cao Đồng chỉ biết tiểu đan mẫn ở xã Song Hà, Thường Quý Vân thì không để ý. Ờ, tôi nhìn liệu xã tôi, cách nhà tôi không xa, mấy anh em của cô ta đều thành thật, bố mẹ hình như bên Thường Hoa Giang lúc tôi đi bộ đội thì bố mẹ cô ta chuyển tới vương diệu khải xem ra khá quen thuộc nhà thường quyết phần bí thư vương xem ra rất quen tình hình sát kỳ lân Cả đồng cười nói chủ tịch cao không phải tôi nói quá sát kỳ lân này không chỗ nào tôi không quen ngài biết tôi muốn làm bên ban kế hoạch hóa gia đình sau đó vào quân đội làm mấy năm ở khu vực nữa đừng nói sát kỳ lân dù là khu vực máu thủ cũng không chỗ nào tôi không quen Vương Nhịu Khải cười hi hi Cho nên Chủ tịch Cao nếu ngài đặt trụ sở thí nghiệm nông nghiệp ở xa Kỳ Lân Ngài muốn mảnh đất ngọn núi nào tôi đều đưa ngài Cả đồng bị người này nói chuyện mà khá vui vẻ Bí thư vương để điểm xây dựng trụ sở thì huyện sẽ tính toán Nơi nào có điều kiện thích hợp nhất thì sẽ xây dựng trụ sở ở đó Tôi không quyết định được Cả đồng cũng cười Chủ tịch Cao Bí thư vương của chúng tôi là người thẳng thắn nói chuyện cũng thẳng Xã Kỳ Lân chúng tôi cách huyện thành không xa, chỉ tầm 10 km. Nếu nói điều kiện thì nông dân xã tụ chất phác, hơn nữa điều kiện đất cũng thích hợp. Buôn đất có đất, núi có núi, ngửa có nước. Dân chúng xã Kỳ Lân hy vọng huyện giúp một con đường làm giàu. Nó thật trong mắt huyện chỉ có mấy xã thì chân Phi Bắc, bên phía chúng tôi như con của vợ hai không ai nuôi. Chủ tịch Cao, nếu không ngài có thể tư xã Kỳ Lân khảo sát thực địa xem có thích hợp không? Vị chủ tịch Quế khi lên tiếng cũng khá có lý lẽ. Cao Đông cũng có chút ấn tượng tốt đối với hai người này Dù cho người ta có ý gì Nhưng bọn họ muốn kéo hàng mục về sáng bình là tốt rồi. Chỉ cần không kiếm lợi vào tu đương Thì Cao Đông có thể suy nghĩ Như vậy đi Bí Thư Vương, Chủ tịch Quế Ngày mai tôi tới xác Kỳ Lân Chẳng qua tôi không phải chuyên gia Chỉ có thể xem qua về hoàn cảnh Còn thiết hợp không thì phải đợi chuyên gia thư xem Hai là do huyện quyết định Tôi chỉ có thể đại biểu cá nhân mình Được Chủ tịch Cao rất sẵn khoái không dung tâm lãnh đạo chỉ lo nhìn vuốt người khác toay bé vương diệu khải đứng lên nói như vậy làm cho cao đông và anh dứa mày tiến vương diệu khải mã bản quý lại truyền vào cao đông hỏi lão mã vương diệu khải nói ai vậy hà hà còn có thể là ai mã bản quý cười hì hì hòa lâm này đâu thiếu chuyện đó vốn không phải việc gì ví dụ như chủ tịch điền cũng kéo được nhiều hạng mục về quan hệ với lãnh đạo xã thì chân khá tốt Nhưng do cứ thích mò gái Nên cũng có người nói này nói kia Cả đồng suy nghĩ một chút tôi gật đầu Mã bản quý mặc dù không điểm danh Nhưng thời buổi này người có thể quyết định Vận mệnh người khác ở Hoa Lâm Thì không có mấy Hơn nữa với vị trí như Vương Dị Khải Thì còn ít hơn Bỏ đi Lão Mã Không nói việc này nữa Cũng không quan hệ với tôi mà Tôi cứ làm theo ý mình đi Vương Dị Khải là người như thế nào Cũng được mặc dù tính hơi tô lỗ Nói chuyện cũng vậy, nhưng có thể làm việc có uy tín Quế toàn hữu cũng được, hai người này phối hợp khá tốt Ồ, tôi phải mau tới xác kỳ lân xem như thế nào đã Cả đồng đang suy nghĩ thì thấy thường Quế Vân có chút sửng sút đứng cửa nên hắn nói Tiểu thường, có việc gì vậy? Chủ tịch cao, vừa nãy Bí Thư Vương muốn tôi nói với ngài Nói xác kỳ lân chúng tôi có thể xây dựng trụ sở gì đó Mời chủ tịch cao suy nghĩ tới xác kỳ lân Thường quê phân vẫn về tà áo mà nói Tiểu thường Cô cảm thấy bí thư vương kia như thế nào Không nói được Đó là bí thư vương em sao dám nói Chẳng qua trong xa có người mắng Có người khen y Điều này là rất bình thường Nếu đều bị nói xấu Thì không cần phải nói làm gì Điều nói tốt là không thể Điều này nói rõ vương nhị khải cũng như má bản quy nói Có thể làm việc Nhưng chỉ sợ tác phong làm việc không được người ta hài lòng. Chờ thường quý phân đổi đi. Cả đồng mới cười nói. Xem ra hoa lâm này không đơn giản. Chỉ huyện nhỏ này mà đã xôn xao rồi Nếu hạng mục sửa đường từ Tân Bình tiếp huyện thành được xác định. Thì không biết sẽ như thế nào nữa. Cũng khó trách. Sửa đường cần bao triệu. Bao người nhìn chăm chăm vào. Ai không muốn dính một chút. Thời này tiền lướt qua miệng thì ai chẳng muốn cắn một miếng. Mã bản quý cười nói. Chủ tịch cao. Đây là thông lệ của Hoa Lâm Ngày phải làm quen Đây không chỉ là riêng thông lệ của Hoa Lâm Ở đâu chẳng vậy Cao đồng thở dài một tiếng Chiếc xe Toyota Kéo theo một làn bụi chạy trên sườn núi Cao đồng và Du Minh Phú Còn có trường phòng khoa học kỹ thuật huyện Vương Nhị Khải Quế Toàn Hữu xuống xe Chủ tịch Cao Tránh văn phòng Du Trường phòng Mã Các vị nhìn xem sườn núi này kéo dài ít nhất 300 mẫu Ở đây còn có một con suối nhỏ Không lo thiếu nước Chủ tịch Cao, ngài xem Cây cối ở đây rất tư tốt Nếu ở đây tạo thành trụ sở thích nhậm Thì tôi coi như vấn đề đất, nước đều không vấn đề gì Vương Dị Khải nói Nhưng núi hơi cao Nếu trụ sở mà xây dựng ở đây Thì chỉ cần chặt cây là được Ha ha, chỉ sợ phải bồi thường cho dân chúc một chút Quế Toàn Hiểu nói thêm Xã chúng tôi có thể cung cấp điều kiện tốt nhất Có sức lao động miễn phí giúp việc làm đường thế đây Chủ tịch Cao Sá Kình Lâm, chúng tôi thành tâm vậy không? Cao Đông phải thừa nhận, Vương Diệu Khải và Quế Toàn Hữu có bản lĩnh, ít nhất từ đường xám và nhà cửa quanh khu vực trụ sở chính quyền xã là biết được. Có vài thứ người ta muốn làm gì cũng không được, Cao Đông ở cơ sở vài năm và biết nghệ thuật này. Sá Kình Lâm dù cho không chuẩn bị gì thì Cao Đông cũng nghĩ, ở đây không kém mấy Giang Phi Bắc mà hắn đã đi qua. Ừ, cũng được. Chỉ nàng không biết chuyên gia học viện nông nghiệp có yêu cầu đặc biệt gì không Tôi thấy nơi này cũng được Mặc dù nghèo một chút Nhưng dân chúng chất phác, Coi như không có trụ sở Thiên nghiệm thì sau này cũng có tương lai phát triển Cao Đông cười nói Đừng đừng Chủ tịch Cao Đừng nói cái gì sau này Chúng tôi cần thực tế Ngày mời các chuyên gia tới cảm nhận sự nhiệt tình của dân chúng giác kỳ lân Chúng tôi tin bọn họ sẽ nhiệt tình đến đây Vương Nhị Khải nói chuyện khá tốt Lão Mã, Lão Du, hay anh thấy sao? Cả đồng không trả lời mà hỏi hai người kia. Hà ha, Bí Thư Vương và Chủ tịch Quế tích cực như vậy, huyện cũng đến ủng hộ bọn họ. Dù Minh Phú nhìn trường phòng ma. Lão Mã, hạng mục này do phòng khoa học kỹ thuật các anh lựa chọn địa điểm, ý của anh rất quan trọng. Vòng quanh quần trong đó ai chẳng biết. Không có chủ tịch cao thì sở khoa học công nghệ Sao có thể nghĩ tới hoa lâm chúng ta Không chừng lãnh đạo sở còn không biết sự tồn tại của hoa lâm Lão Mã trước đó đã làm phó trưởng phòng tài chính 7 năm Cuối cùng gần đến tuổi về hưu Được tăng lên làm trưởng phòng khoa học kỹ thuật Để chuẩn bị về hưu Chủ tịch cao nói là được tôi không có ý kiến Cao Đông cười cười không nói gì Hắn vùng tay lên Mọi người lên xe Chủ tịch cao Trưa nay ở lại ăn thử đồ ăn chay của Kỳ Lân Quán Xác Kỳ Lân chứ ngài thấy ngon có khi lại muốn thấy ăn nhiều hơn Vương Dị Khải lên xe rồi nói Ồ đồ ăn chay Cao đồng nói Ở đây còn có đồ ăn chay sao quế Toàn Hiệu nháy mắt với Vương Dị Khải Nhưng Vương Dị Khải đã vẻ không thấy quế Toàn Hiệu cũng không nói gì Chủ tịch Cao ngài là người từ ngoài đến nên không biết Sao xác Kỳ Lân lại có tên như vậy mà? Nghe nói Kỳ Lân, quan, có từ thời đường, bị phá hủy một lần rồi xây dựng lại. Cuối cùng không thể nào đó năm tháng. Trong quan vẫn có đạo sĩ. Trước đây đạo sĩ về nhà dân ở. Bây giờ lại quay lại quan. Vậy cũng được. Chúng ta nên xem. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Chiếc xe chạy một đoạn thì đến khu đường bằng phẳng. Chạy vài km lên tới một khu đựng cây. Màu xanh biếc đập vào mắt làm cao đồng khá thoải mái. Bí thư vương không ngờ xác kỳ lân còn có một nơi như thế này. Kỳ lân quan lớn không có công trình nào đáng xem không? Cả đồng có chút hứng thú mà nói. Có thiên sư điện, chân Vũ điện, Ngọc Hoàng điện, Lão Quân điện. tư hàng điện chẳng qua bây giờ hình như chỉ có thiên sư và Lão Quân điện là đầy đủ. Mấy điện khác đều xuống cấp. Vương Dị Khải nói. Chẳng qua đồ ăn chay ở đây rất nổi tiếng. Lát chủ tịch cao thử một chút. Ăn bữa ăn chay làm cao đồng rất thoải mái, ở đây là đồ rất ngon, thơm mát. Cao đồng ăn bao bát cơm đến lo rồi mới vô bụng dừng lại. Bí thư Vương, chủ tịch Quế, đây là bữa ăn ngon nhất từ khi tôi tới Ninh Lăng. Hai anh mà tới ăn đồ, tôi sẽ bố trí tùy các anh chọn. Văn Hoa, già Nhật Hoa viên, hy lai đăng tùy các anh. Hai chai rượu này tôi nhận. Không, tôi phải lấy thêm vài chai, bao tiền tôi trả. Tôi mang về Ando cho lãnh đạo nếm thử, đồ ngon như vậy sao lại ở mãi nông thôn không ai biết. Đáng tiếc Hà hà, không dấu ngài, xã đã xin cấp chứng nhận di tích lịch sử cho kỳ lân quan. Nhưng phòng tôn giáo nói vị trí quá hẻo lánh, không có đặc sắc nên không chấp nhận. Nó thật huyện để kỳ lân quan có những hoạt động phi pháp, dân chúng xung quanh đều tới cầu khấn mà. Vậy sao có thể được? Vương Nhị Khải nói. Chủ tịch Cao, ngài nếu có thể làm kỳ lân quan được công nhận, đừng nói vài trai tôi có thể tỏ thái độ hàng năm tặng chủ tịch Cao 20 vò cộng thêm đồ ăn không vấn đề gì. Cả đồng suy nghĩ một chút. Khu lần quan này có diện tích không nhỏ, phong cảnh cũng đẹp, có không ít cây cổ thụ, bảo vệ khá tốt, khung khoảnh cũng nhiều, nếu có thể xác định là khu sở tôn giáo thì chắc không vấn đề gì lớn mấy. Ở đây do quy mô lớn và diện tích mặc dù đã xuống cấp nhưng vẫn còn giữ được bộ khung, chẳng qua thiếu quy hoạch, một khi sửa chữa là có thể thành một di tích lịch sử, nhất nào hoan cảnh sau núi rất yên tĩnh, khí hậu mát mẻ, cây cối cao lớn là nơi thích hợp để nghỉ hè, nếu xung quanh phát triển mấy nhà nghỉ Mấy hạng mục giải trí quảng cáo xong thì sẽ có thể phát triển du lịch. Thấy cả đồng hơi động tâm, Quế Toàn Hữu nói thêm. "Chủ tịch Cao, chúng tôi cũng biết ngài không phụ trách mảng này, chẳng qua ngài nếu tới thì đạo sĩ ở đây hy vọng ngài có thể nghe ý kiến của bọn họ, hay là ngài gặp bọn họ." "Lão Quế, anh đừng đẩy việc cho tôi, anh bảo kỳ liên quan lấy đạo bản giới thiệu và ý tưởng, ngoài ra sáng cũng đưa ra ý kiến, làm chi tiết một chút, tôi về huyện sẽ bàn với chủ tịch Tân xem có thể Biến đây thành trụ sở tôn giao không Điều kiện ở đây đất được Không dùng thì quá đáng tiếc Vậy cảm ơn chủ tịch Cao Thực ra Hoa Lâm chúng ta Cũng có vài tài nguyên có thể sử dụng Nhưng từ trên xuống dưới không xem xét thực địa Giao thông khó khăn hầu hết đều mai một Khu vực mã thủ còn có suối nước nóng Lượng nước lớn Người tắm ở đó về đều nói khỏe hơn Nhưng người ngoài không ai biết nên bỏ hoang Núi Hốt Luấn Ngay thấy tên núi Cao Đông có chút tò mò Sao lại gọi là núi hút Luân Ở đó có suối nước nóng à Núi hút Luân ngay ở bên kia Trên núi có một rừng cây tàu Nghe nói từ hút Luân xuất hiện từ một thành ngữ địa phương Ở trên núi có một loạt con suối Cũng có không ít suối nước nóng Quế Tuần hữu trước đây Vốn là giáo viên dạy văn Nên nghiên cứu nhiều về khu vực má thủ này Một loạt con suối Chạy liên tục 2-3 km Nếu như không phải vị trí khóa sao rồi Thì ở dưới chân núi hút Luân Có một thung lũng trong lối nước cũng được Lão Quế, dùng nước xuống nước suối có phải quá xa xỉ không? Vì sao không lợi dụng suối nước nóng để người ngoài đến tắm không? Cao Đông hỏi lại. Chu Tế Cao nói thì dễ nhưng vào Kỳ Lân Quan chỉ có một lối, thuyền nam tín nữ gần đây mà thôi, đừng cũng do bọn họ quyên góp, năm ngoái mới sửa nếu không xe sao vào được, núi Hút Luân từ bên thị trấn Má Thủ không tiến vào được, phải đi vòng quanh xác Kỳ Lân chúng tôi. Quế Toàn Hữu lắc đầu nói, Cao Đông gật đầu. Vậy phong cảnh núi hốt luân như thế nào có gì đáng xem không Núi hốt luân ngoài đường tỏa ra thì sâu bên trong có không ít đường động nguyên thủy Chẳng qua khu đất bên ngoài đã bị chặt sạch cây Mấy năm trước cũng trồng lại và có lẽ đã lớn Tôi lúc còn công tác ở khu thì cũng đã tới đó Ở trong núi có thác nước, suối không ít động vật Chẳng qua đường núi đất khó đi Năm ngoái có người vào núi săn và ngã gãi chân Sau này bị kiểm lâm bắt Vương Dự Khải nói xen vào Chủ tịch Cao nếu có hứng thú thì chiều nay chúng ta tới đó xem Trên đỉnh núi có một hồ gọi là hồ Hàn Thủy diện tích khoảng hơn trăm mẫu Nước trong suốt, không thấy đáy nhưng sâu về tầm 20 mét Ngày nóng mà ngâm trong đó nửa tiếng là lạnh cống. Ngày nóng người ngồi ở đó cũng mát mẻ Thứ chút nữa còn phải mặc áo khoác Ồ, còn có nơi như vậy sao? Đây không phải là nơi để tránh nắng sao? Cao Đồng nói Nghỉ hè, tránh nắng ngư Chẳng có ai lên núi, ngoài người lén lên núi đốn củi, sân bán thì ai còn buồn lên tận đó. Vương dị khải cười. Kỳ lân quan có diện tích không nhỏ, hơn nữa gương khói đất thịnh vượng. Nếu thực sự xác định là trụ sở tôn giáo thì thoáng thay đổi một chút là chính quyền có thể quang minh chính đại khai thác. Nhất là kỳ lân quan ngoài các công trình kiến trúc đa thì còn có điệu và đồ ăn chay rất ngon. Nếu như tạo được danh tiếng thì hoàn toàn có thể hấp dẫn, không ít khách thập phương tới. Đáng tiếc chính là Hoa Lâm không chú trọng điều này, bây giờ hắn nghe núi hốt luân còn có suối nước nóng, còn có hồ nước lạnh và đờ nguyên thủy, đây chính là thắng cảnh du lịch trời sinh, phối hợp hoàn hảo với kỳ lên quang, hai nơi kết hợp, tương truyền thì tương lai khá tốt, ít nhất có thể thành một điểm sáng du lịch của Hoa Lâm. Lão Vương, tôi thấy như vậy, hôm nay chúng tôi tới xem trụ sở khu thí nghiệm, không tới núi hốt luân, để hôm khác tôi về nói chuyện với chủ tịch Trần, cũng gọi thêm bí thư và lãnh đạo khu vực Mã Thổ. Đối cùng tiến nghiên cứu nơi này, người dân quanh đây thấy nó bình thường, nhưng với người thành phố lại khác. Khi cuộc sống của nhân dân tăng cao, ngành du lịch sẽ là ngành rất phức tạp, đây là một đề tài cần nghiên cứu cẩn thận. Cả đồng nói xong và thấy dù là Vương Dị Khải hay du Minh Phú đều không cho là đúng. Chẳng qua Quế Toàn Hiểu lại trêu trước mắt, xem ra khá động tâm. Chẳng qua nói đi nói lại, bây giờ bọn họ cảm nhận được ngành du lịch sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương là không thể. Mặc dù ngành này mới đầu không tăng chỉ số GDP lên, nhưng lại làm nông dân tăng lên thu nhập. Vậy cũng được, chúng tôi chờ chủ tịch cao gọi. Vương Dực Khải cơ nói. Đi thôi, hôm nay coi như đã xem. Chủ tịch La nói xã Cư Thủy mà khu vực Tân Bình để cử cũng được, đồng thời xã Thái Lăng khu thái hòa cũng được. Tôi phải trăn tụ trong hôm nay chạy một vòng, cố ấn sơ bộ đối định nghị với các chuyên gia. Cao Đồng nói Lạ Vương, xác kỳ lên làm được tốt, chỉ là điều kiện trụ cột kém một chút. Ờ, anh và lão Quế sau đây cũng bắt tay vào chuẩn bị. Đường từ huyện tới Hà Cầu, sướng buộn xe làm, hơn nữa thời gian cũng không lâu nữa. Các anh có thể huy động dân chúng làm mấy công tác chuẩn bị, như vậy khi có kế hoạch là lập tức bắt đầu được. Tôi lộ với các anh một chút, tôi đoán huyện sẽ lập tức nghiên cứu vấn đề xây dựng giao thông. Mặc dù làm đường từ huyện Thành đến Tân Bình là quan trọng nhất, nhưng đường từ Hà Cầu tới huyện cũng rất quan trọng đây là cải thiện hệ thống giao thông phía Nam Hoa Lâm, đồng thời cũng là động mạch chính phát triển kinh tế. Mặt Vương Dĩ Khải và Quý Tần Hữu sáng lên mà nói. "Chủ tịch cao, ngài nói là thật ư? Tỉnh Bình đến huyện nghe nói sẽ sửa đường, nhưng đường từ Hà Khẩu đến huyện thành thì chưa từng nghe tới." "Anh bây giờ không phải nghe tôi nói sao, đừng phi mắt nhất định sẽ làm trước, đó là đường nối liền từ Hoa Lâm tới các khu vực trong tỉnh. Nhưng đường phía Nam nhất định phải giải quyết, hơn nữa phải nhanh chóng giải quyết." Đâu nay quan hệ tứ sự phát triển của hai khu chín xã thị trấn Hòa Lâm đồng thời là hơn 2 triệu dân chúng thoát nghèo ra lên. Tôi nếu phụ trách mảng giao thông của Hòa Lâm thì nhất định phải giải quyết hai vấn đề này." Cao Đồng kiên quyết nói. "Chủ tịch Cao, nếu thực sự làm đường từ hạ khẩu tới huyện, xác kỷ lần chúng tôi cần người sẽ bỏ người." "Chị nàng không có tiền phải không?" Cao Đồng cười nói. "Ha ha, Chủ tịch Cao, ngài cũng biết đó, bây giờ tại chính xã thị trấn bên dưới rất khó khăn." ngày xem bí thư chủ tịch xã chúng tôi hút thuốc gì thuốc asima chỉ mua dùng tạm bình thường đều là hồng mai hoặc trà hoa là tốt rồi chủ tịch cao bí thư chủ tịch xã trên tỉnh chắc không như chúng tôi phải không vương diệu khải cười khổ nói gì cũng được nói tiền thì không có sao tôi khi thu tiền thuế nông nghiệp phí thủy lợi đã mất bao công sức rồi huyện ép rất chặt cán bộ thôn cũng cần tiền lương tiền dùng một phần cũng phải dùng tới. Nói khó nghe một chút chính là lấy đi một chút là nợ dân chúng một chút. Quế toàn hiếu thở dài một tiếng. Bây giờ giá lương thực lúc cao lúc thấp, dân chúng kiếm chút tiền cũng không dễ. Chúng tôi cũng không muốn thu thuế nhưng không thể. Bây giờ thành dân của xã đều ra ngoài làm thuê, những đứa năm chẳng về, bọn họ muốn về được mùa vụ cũng tốn không ít tiền xe, nhưng ở lại nhà thì không có việc làm. Cả ngày ở nhà chỉ có thường xuyên đánh bạc mà thôi Gây mất an ninh trật tự Chúng tôi cũng không có biện pháp tốt mà giải quyết Cả đồng cũng biết mợ thuẫn nợ nông thôn đang bùng phát Hàng năm cứ đến thu hoạch vụ Đông Xuân Là thời kỳ thu thuế tốt nhất Thu hoạch vụ này của dân chúng về cơ bản Để đàn lộp thuế. Có thể nói nếu như không có người đang ngoài làm thuê Thì đời sống gia đình là rất khó khăn Cả đồng biết vì như vậy Nên mấy cô gái trong nhà khách huyện ủy Lại coi trọng công việc của mình như vậy Dù sau một tháng, ngoài tiền ăn đa thì cũng được 200 tệ tốt hơn nhiều so với bố mẹ làm vất vả cả ngày. Nếu như con đường Bắc Nam được làm, chỉ đứng mở động đường và đào đất, truyền đá cũng đã có việc cho không ít nông dân làm, mà giao thông một khi được cải thiện cũng có thể tạo điều kiện thu hút đầu tư. Đứng trước cửa chính quyền xã, nhìn xé rời đi, Vương Nhị Khải nói. Lão Quế, anh nói vì chủ tịch cao là kẻ no trời hay là người có lai lịch, hay bại gia tử. Quý Toàn Hiểu gần đã đổ nói: Bí thư Vương anh có ý gì? Anh nói trụ sở thiên nhiệm có đến xã ta không? Cái này thì không đó. Trụ sở thiên nhiệm tôi nhiều, có lẽ là thật. Từ trong tình lấy được xe về không phải đã được chủ tịch qua ngồi ấm chỗ sao? Không thấy chủ tịch qua gặp ai đều nói chủ tịch cao có năng lực là quý nhân của Hoa Lâm chúng ta sao? Vương Dị Khải cười nói: Một chiếc xe có thể thành quý nhân của Hoa Lâm chúng ta vậy Hoa Lâm chúng ta có phải quá kém không? Chủ tịch Điền trước đây hàng năm không phải đều lấy được vài triệu tiền trợ cấp trên tỉnh xuống sao? Quế toàn hiểu lắc đầu. Bí thư Vương, ngài nói chủ tịch cao là một tiên bại tha tử, có nghĩa là gì? Lão Quế, anh nghĩ xem, đừng từ Tân Bình tiêu viện cần bao nhiêu tiền? Theo chủ tịch La nói thì làm đường tiêu chuẩn cấp hai thì không có tầm chục triệu thì sao có thể làm được? Vương Di Khải hừ một tiếng. Vì chủ tịch cao cũng từ sở giao thông xuống như vậy cũng biết được tài chính cần thiết mà vậy mà còn nói sẽ làm đường từ huyện tới hà khẩu hơn nữa cũng có tiêu chuẩn như đường từ tân bình tiêu huyện mới không phải cần hai mươi triệu sao anh nói y có thể làm được không có lẽ y có bản lĩnh đó thì sao quế toàn hiểu cũng hiểu việc này không có khả năng không thể anh cho rằng y là giám đốc sở giao thông chủ tịch tỉnh à sở giao thông là nhà của y mở nên chỉ giúp hòa lâm chúng ta sao Đường từ Tân Bình tới huyện thì y có thể chuẩn bị được tài chính Có như có bản lĩnh lớn Đâu có nhiều việc tốt cho hoa lâm chúng ta như vậy Vương Dị Khải khinh thường nói Y nếu có thể làm được đường từ Hà Cầu tới huyện Thành Không, chỉ cần làm được từ xã tới huyện Y bảo Vương Dị Khải tôi làm gì Dù bảo tôi đi giết người tôi cũng làm <cười> Bị từ Vương Anh đừng nói chắc chắn như vậy Tôi thấy vị chủ tịch cao không phải người nói loạn Nhất là suy nghĩ của y về sự việc Ví dụ như nói kỳ lân quan và nuôi hút luân vậy Ý nói rất con lĩ lẽ, mặc dù hơi nằm ngoài tình hình thực tế của xã, nhưng con đường mà được sửa thì có thể sẽ khác, cho nên tôi cảm thấy Ý thực lòng muốn làm đường phía nam. Ờ, Lão Quế, Ý có lòng thì tôi thừa nhận, nhưng vấn đề là có năng lực hay không, có lòng vô lực thì chúng ta thấy nhiều. Vương Nhị Khải khinh thường nói, chúng ta không phải là đám gốc không nhiều gì, Ý không dọa được chúng ta đâu. Có lẽ vị chủ tịch cao này không giống. Quế Toàn Hiễu, Cũng nhiều làm cả hai con đường rất khó tưởng tượng, nhưng y vẫn thấy Cao Đông rất tự tin, làm cho y phải tin đối phương đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Trên đường về, Cao Đông rất yên tĩnh. Dù Minh Phú và Trường phong Mã cũng thấy trong lòng vị phó chủ tịch huyện có gì đó, nhưng từ sau khi Cao Đông tới hoàn lâm thì có không ít chuyện đã diễn ra. Điều này làm cho các cán bộ huyện rất tò mò về Cao Đông. Có người nói Cao Đông là cán bộ đi đàn luyện, về sẽ đề bạt thành phó giám đốc sở. Đến đây chỉ là tăng cấp bậc, có người nói hắn làm việc ở phòng cao tốc được lãnh đạo tỉnh ủy nào đó coi trọng, yêu cầu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trong điểm khảo sát, có người đoán hắn có quan hệ thân thiết với lãnh đạo tỉnh ủy nào đó. Nhưng có một điều dám khẳng định là vị phó chủ tịch huyện này không đơn giản, chỉ hơn 10 ngày mà đã có tiếng tăm mơ hồ vượt qua vị phó chủ tịch thường trực điền trước đây. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, dù sao hắn còn chưa phải thường vụ huyện ủy, hơn nữa cũng tỏ vẻ nhã nhặn các cuộc nghị quan trọng của huyện thường không thấy hắn đi cả ngày làm cao đông khá mệt hai xã hắn tới có điều kiện không bằng kỳ lân nhưng châu thị trường lại yêu cầu khảo sát hai xã này cao đồng chú ý tới vị nữ chủ tịch xã cửu thủy không biết có phải câu nói của vương diệu khải là món suy nghĩ hay không cao đồng rất nghi ngờ sở dĩ xếp xã cửu thủy có điều kiện bình thường vào đối tượng khảo sát nơi xây dựng trụ sở thí nghiệm là do có liên quan tới vị nữ chủ tịch xã có bụng ngực to này hai xã cư thủy, Thái Lăng, cách huyện thành không xa, chỉ có 7-8 km. Cán động sơ bộ chạy qua xem rồi về huyện, hắn vừa về văn phòng thì chánh văn phòng ủy ban huyện Uông Bình Hy đã tới. "Chủ tịch Cao, trưa mai có hội nghị quan trọng, tôi đến thông báo với ngài, 12 giờ 30 trưa mai đến trụ sở ủy ban huyện, không ai được vắng mặt." "Ồ, hội nghị gì mà lại không được có người vắng mặt?" Cán động thuận miệng hỏi. Đây là nội dung, ngày xem qua, tất cả cán bộ từ cấp phó huyện trở lên đều tham gia, trừ khi bị bệnh ở trong bệnh viện phải xin phép trường ban mục, còn đâu không được vắng mặt. Uông Minh Hy có chút buồn bực, Điên Ngọc ra đi nên thừa ra một chức phó chủ tịch huyện. Cao Đông đáng lẽ chỉ kiêm nhiệm thì không giữ chức này, bởi chức này phải của Uông Minh Hi, Nhưng Cao Đông lại được đại hội đại biểu nhân dân thông qua, hơn nữa chức phó chủ tịch huyện thiếu lại không có tin tức làm Uông Minh Hi rất buồn bực nhìn thân nhân còn quá trẻ này là thành cấp trên của mình, quân bình hì rất buồn bực và vặn nuốt vào trong bụng. Cao đồng nhìn tờ nhật báo Nhân Dân trong tay quân bình hì, đó là một tờ báo trước đây, Tân hòa xã viết về cán bộ lãnh đạo tiêu biểu không phồn sâm. Ban tổ chức cán bộ trung ương và ban tuyên giáo trung ương yêu cầu học tập đồng chí không phồn sâm, tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị, thị ủy cũng đã chú trọng cho nên lập tức bố trí. quân bình hì nói. Ờ, xem ra động tác của thị ủy khá nhanh, Tỉnh ủy vừa họp hai buổi hôm, tôi muốn dự định mai tới vài sang xem một chút." Cao Đồng gật đầu. "Nghe nói bí thư kỳ đã chú trọng yêu cầu cán bộ đoàn thị xã phải đề cao nhận thức trên các hoạt động phê bình và tự phê bình theo gương đồng chí Khổng Vốn Sâm, kêu gọi đảng viên toàn thị xã học tập đồng chí Khổng Vốn Sâm." Vương Minh Hi cười nói. "Nghe nói hội nghị kéo dài 2 ngày, huyện ngoài lưu một lãnh đạo đa thì mọi người sẽ lên nhà khách thị ủy học." Ồ, vậy nằm mất 2 ngày. Cả đồng dữ mày. Đúng thế, có lẽ là chưa tổ mà học. Quân Bình Hiến có chút hâm mộ nói, cơ hội này mình cũng không được tham gia. Quân Bình Hi rời đi, cả đồng lại bắt đầu suy nghĩ, học tập không phồn sâm thì thế kỷ 21 cũng thường xuyên nhắc tới. Hội trường thị ủy được xây dựng từ những năm 80, nhìn qua như một đạp chiếu phim nhỏ vậy. Phòng này có lẽ không mấy khi được sử dụng, người nhiều thì không chưa hết, Người ít thì phòng hội nghị của thị ủy sẽ dùng được, cho nên có người trong thị ủy đề nghị giữ nơi này đi. Một đám lãnh đạo huyện Hoa Lâm, 11 giờ trưa ăn cơm ở nhà khách, đồi bội vàng chạy lên Ninh Lăng. Một nào thuê một chiếc xe 12 chỗ khá tốt, nhưng đường từ Hoa Lâm đến Ninh Lăng cũng làm lãnh đạo cảm thấy mệt. Đến nơi thì đã là hơn 2 tiếng, các lãnh đạo huyện khác đều đã lục tục tới. Cửa hội trường khá náo nhiệt. lãnh đạo các huyện hiếm khi tụ tập đông đủ như vậy nên nó chuyển rất sôi nổi. Bãi đô xe rất nhanh đô đầy xe. Cả đồng cũng theo các lãnh đạo khác đi sau lưng châu trì trường và la đại hải. Dù sao hắn cũng không quen ai ở đây mấy. Ngoài hai cán bộ kiêm nhiệm cùng xuống với mình thì có lẽ chỉ quen bí thư tường trưởng ban mục và trưởng ban thư ký trù đà. Các lãnh đạo thị ủy khác hoặc lãnh đạo huyện khác thì hắn không nhận ra. Cả đồng. Cả đồng nhìn tới thì thấy là khúc văn phòng. văn phòng. Hà hà anh cũng tham gia hội nghị. Khúc vận phòng có chút hương phấn vì gặp người quen Sao không thấy kiến bân đâu vậy Huyện thương hóa có lẽ đã tới rồi Học tập đồng chí không buồn sâm Sẽ làm chúng ta tăng lên phẩm chất Không ai được vắng mặt Chúng ta là cán bộ trẻ tuổi tăng lên học tập Cao đồng nghiêm túc nói Ông đi đi Đừng có giả vợ nói đạo lý với tôi Ai chẳng biết điều này Anh đã về lần nào chưa Khúc vận phòng một bên nhìn người bên mình đang làm gì Một bên nói chuyện với Cao đồng về một lần con anh tôi cũng về một tháng một lần đàn ông mà phải có nhu cầu sinh lý kia chứ hơn nữa làm cả công lẫn tư ông đừng có mà giả vờ với tôi lấy được một và một xe ở sở tôi mà phải không khục bình phong nói được đó cao đông còn có thể kéo cả chủ tịch thằng đà đúng là trước đây không chú ý tới anh trùng hợp gặp người còn quen với chủ tịch thằng nên nhờ nói giúp một xe và một xê về bên đại đội đại biểu nhân dân một thì có lẽ huyện đã quy hoạch hết. Cao đồng nhỏ giọng nói. Đâu so sánh được với anh là người của sở nông nghiệp kiếm được mấy ngàn một thế. Một làng một cải tạo đất. Cuộc bình phòng nói rất bình tĩnh nhưng cả đồng có thể thấy vẻ đặc yến của đối phương. Cao đồng vốn không định hỏi nhưng thấy đối phương cố ý lộ đuôi mình nếu không phối hợp thì không ổn. Sở nông nghiệp cho bao nhiêu tiền thế? Ít nhất cũng được hai triệu. Tôi đang xem có thể kéo được 3 triệu không Khúc Vân Phong cười Mẹ nói chứ Còn nói tôi Ông vừa mở miệng đã gấp 10 lần so với tôi chạy bao ngày Công bằng ở đâu Cao Đồng thác vẻ buồn bực Khúc Vân Phong Tối nay ông nhất định phải mời khách Tôi không ăn cơm nhà khách thị vị Tôi muốn tới nhà hàng tốt nhất Ninh Lăng Được Ông đừng giả vờ trước mặt tôi Chẳng lẽ nói sự giao thông lạnh nhạt với ông sao Nói đi Giám đốc Thái trong Hoa Lâm bao nhiêu Cục Văn phòng cũng biết, cả đồng có quan đệ tốt ở Sở Giao thông. Sao dám so sánh với ông, Sở tôi mặc dù đồng ý sẽ hỗ trợ làm đường nhưng vài cơ hạng mục thích hợp, hai lần phải có tài chính huyện thì xã góp với. Hai điều kiện không đủ thì một xu cũng đừng mong. Bây giờ huyện đất nghèo, lấy đâu ra tài chính, cùng giao thông thành phố càng thêm keo kiệt. Tôi bây giờ lo tới tóc sắp bạc rồi, chỉ hy vọng có thể lừa lãnh đạo sở tới Hoa Lâm xem sao. Từ lúc thấy Cục Văn phòng Tối đó lén rời đi, cả đồng cũng không coi nhạy hai người này. Những người này đều giấu rất tốt. Đối phó bọn nọ cũng không thể nói láo, nếu không sẽ dễ bị nói phá. Sau này gặp mặt sẽ xấu hổ. Nhưng không thể không nói láo, ngánh ghét thường vì mấy việc nhỏ nhặt tạo thành. Khúc Vân Phòng cũng biết hạng mục làm đường đều yêu cầu thị giá huyện phải bỏ đám một phần thì trên tỉnh mới hỗ trợ. Chỉ mong tỉnh ngánh hết là không thể. Huyện Hoa Lâm là huyện nghèo số 1 số 2 ninh Lăng, lại không có ngành công nghiệp. Không có cây nông nhập trụ cột Chỉ là một huyện lo miếng ăn mà thôi Thậm chí còn kém cả thương hóa Với ông phải cố lên Phải làm tốt công tác với bi thư Chủ tịch huyện Tranh thủ huyện bỏ ra một khoản Cục văn phòng đây là nói nhảm Nếu có thể được thì cần gì làm công tác tư tưởng Với châu trì trường cùng La Đại Hải Có tiền bọn họ đã bỏ ra rồi Đúng thế cũng cố gắng mà Cả đồng thầm mắng trong lòng Người này cũng học vẻ của quan chức Mấy hôm không gặp đã thế rồi Kiến Bân thì sao Cũng được Ngày nào anh cũng lấy được một hạng mục Làm công trình thủy lợi Chuẩn bị ra cố đập nước nhỏ của huyện Thương Hóa Theo tôi biết ít nhất cũng cần là 4-5 triệu Huyện sẽ bỏ ra một phần Khúc Bân Phong cười Anh đừng xem thường Kiến Bân Y rất khôn khéo Nếu không thì sao lại chủ động xin tới Thương Hóa Y chủ động xin tới đó à cờ đồng có chút giật mình Hà hà, không biết ư? Sau này anh sẽ biết. Khúc vân Phòng ra vẻ thần bí làm Cao Đông có chút buồn bực. Chẳng qua hắn cũng không tiện nói gì. Thấy mọi người năng lục tục vào hội trường, Cao Đông và Khúc vân Phòng chỉ có thể chào nhau và đi về đoàn mình. Các huyện, cục ngồi theo vị trí được sắp xếp sẵn. Xem ra thị ủy lần này đã phân công rõ ràng chi tiết. Người quả tương đến vị ngồi sát cạnh nhau không có vị trí trống. Quận Ninh Lăng được xếp ở đầu tiên, đây là quận đứng đầu về dân chúng và kinh tế của thị xã. Bọn họ đương nhiên ngồi ở đầu Sau đó là huyện Trường Lục, Thủ Thành Hoa Lâm không thể nghi ngờ Cùng thương hóa xếp cuối cùng Lúc này cao đồng mới thấy viên kiến bần Mọi người vào hội trường Khi nơi này trở nên ồn ào Khói bay quanh trên không khí Thời gian này vẫn chưa cấm hút thuốc Ở nơi công cộng Việc đầu tiên của mọi người khi vào cuộc họp là lấy thuốc đau hút Ca đồng đi cuối cùng Trong đoàn của huyện Hoa Lâm Mà ngồi ngay sau Huyện Hoa Lâm chính là cục tài chính đứng đầu thị giá Mọi người cạnh Cao Đông là cục trưởng cục tài chính Lý Đình Nam, một cục trưởng cục tài chính đất mạnh, đương nhiên ý được như vậy là do đi theo mạch giao hy. Cao Đông ngồi xuống, chiếc ghế cứng này ngồi mấy tiếng đúng là khó chịu, cùng mày có thể nhân cơ hội đi VIPC mà giải lao chút. Bên trái Cao Đông là phó chủ tịch huyện Tân Tồn Hoán, một người chưa vào Đảng, bình thường trong bộ máy lãnh đạo huyện, thành phố đều có một phụ nữ, một người chưa vào Đảng để thể hiện chính sách mọi người cùng xây dựng đất nước. Chủ tịch Tân hút một điếu. Cả đồng và Tôn Tồn Hoán cũng không mấy khi nói chuyện. Cả đồng nhớ Tôn Tồn Hoán không hút thuốc. Quả nhân đối phương xua tay không nhận. Cả đồng liếc nhìn một tên kêu căng bên cạnh. Cả đồng vốn không định để ý tới đối phương. Không cần biết y làm gì. Ít nhất bây giờ mình không nhờ tới đối phương. Nhưng nghĩ tới mình ở Ninh Lăng 3 năm không chừng sẽ có quan hệ với các cục trên thành phố nên đành phải nhịn mà mời tên này một điếu. Lý Đình Nam vốn không muốn tham gia hội nghị như thế này Nhưng lần này thị ủy phát công văn đó rằng Yêu cầu muốn nghỉ nhất định phải xin phép Mục Cương Lý Đình Nam đã gọi điện cho Mục Cương Đối phương không nói gì mà chỉ nói Không có nguyên nhân đặc biệt là không được xin phép Thấy đối phương mời thuốc Lý Đình Nam gần ra Người này không cần phải nói cũng biết không phải cán bộ bản địa Cán bộ bản địa không hút thuốc Trung Hoa Cơ phó huyện bình thường thì chỉ hút hồng sơn hoặc Alzheimer Còn Trung Hoa thì nói đó người này có lai lịch Lý Định Nam không nói gì mà cầm thuốc, sau đó lấy bật lửa bên thông đai châm. Cá đông hơi động tâm, người này đúng là có chút kiêu ngạo. Thời nay ở Ninh Lăng có thể dùng bật lửa ga này, chỉ sợ không có mấy người. Bật lửa của cao đông là đôn hiu. Đôn hiu cũng không phải là bật lửa chuyên nghiệp, nó chủ yếu chú trọng tiếng xảo và làm đồ tặng. Anh từ trên điệu xuống à? Là sợ nào vậy? Lý Định Nam nói mặc dù rất bình tĩnh, Nhưng cả đồng có thể thấy đó sự kiêu ngạo Ờ tôi từ sở giao thông xuống hoa lâm Cao đồng nói Tuổi trẻ tài cao cậu đã đến 28 chưa Lý Đình Nam thấy đối phương còn rất trẻ 25 Cao đồng không thích thái độ của đối phương Chẳng qua hắn cũng không tiện phản ứng Ờ trên tỉnh buồn xuống đúng là tốt Lý Đình Nam phun ra một hơi thuốc để giấu mặt mình trong làn khói Các lãnh đạo ngồi trên bàn chủ tịch dân tiến vào các vị trí. Khi Tướng Huẩn Hoa ngồi vào thì âm thanh bên dưới dân trở nên yên lặng, mà khi hai người Mạch Dư Huy, Kỷ Dư Hồng vừa nói chuyện với nhau vừa ngồi vào, Mạch Dư Huy đang vung vung tay lên, Kỷ Dư Hồng lại chắp tay sâu linh như suy nghĩ gì đó, dùng ánh mắt hỏi Kỷ Dư Hồng một chút, Tướng Huẩn Hoa lớn tiếng nói. Bắt đầu họp, trước khi họp tôi nói một chút về kỷ luật hội trường. Sau đây tôi tuyên bố Lịch hội nghị hôm nay, đầu tiên do Trưởng ban Tuyên giáo Mao trình đạt quyết định về việc học tập đồng chí Không Bạo Dâm của tỉnh ủy. Thứ hai do Trưởng ban Tổ chức cán bộ mục thông báo về hoạt động học tập đồng chí Không Bạo Dâm. Thứ ba do Phó Bí thư thị ủy thị trưởng mạch nói về việc đồng viên tất cả các đồng chí trong thị xã học tập đồng chí Không Bạo Dâm. Cuối cùng do Bí thư thị ủy ký giữ hồng phát biểu. Hội nghị duy trì liên tục từ 6 giờ chiều mới kết thúc, hơn 3 tiếng học tập buồn tẻ. Làm cho các cán bộ liên quan uể oải, các đồng chí tham gia đợi tướng quận hoa tan họp liền như một cơn đồng thủy lao ra ngoài Chẳng qua dù sao cũng còn một vài bí thư Chủ tịch huyện cố ý đi chậm Đợi lãnh đạo trên đại chủ tịch xuống Thì mới đợi đi Mọi người bây giờ đang khá sôi nổi Dù là người đi quanh kỳ Dương Hồng, Mạch Sâu Huy Hay tướng quận hoa, Lý Trọng Sinh Thì đều tươi cười Chủ tịch Tân Chúng ta có chuẩn bị gì không Cả đồng thỏ đầu nhìn xung quanh Mấy giây đồng hồ mà hai vị châu trì trường cùng La Đại Hải đã biến mất, bỏ đại mới cướp dưới không cần nói gì. Ai biết được, vừa nãy chủ tịch là không phải nói mọi người cùng tới nhà khách thị ủy ăn cơm sao? Tân tồn hoán mặc dù là người chưa vào đảng nhưng nói chuyện lại khác. Nhà khách thị ủy có gì ngon chứ? Nhất là nhiều người như bậy bảo ăn thì chắc món ăn như cho lợn ăn. Chủ tịch Cao, nếu không tôi mời anh, chúng ta đến quán nướng mai ký nổi tiếng ở Ninh Lăng này, đảm bảo anh ăn một lần là muốn lần hai. Bội quân bọn họ. Cái họ, chúng ta ăn cơm của mình còn cần xin chỉ thị của ai? Ngày mai đúng giờ đến họp là được, nếu không gọi lão vi. Tân Tôn Hoán có quan đệ khá tốt với vị bi biểu. Tô Thế Hịnh như y đang đợi bí thư trưởng cùng chủ tịch La, Phan Bằng Chính Phương đang nhìn quanh. Cả đồng chú ý thấy, Phương Chỉ Quốc thi thoảng lại rút điện thoại di động ra nhưng không gọi, xem ra là biết hành tung của châu thị trưởng cùng La đại hải. Tân Tôn Hoán nhìn xung quanh rồi nói, Ờ, hình như là thế, xem ra bí thư châu cùng chủ tịch La tìm lãnh đạo báo cáo công việc rồi, với chúng ta chờ chút. Đến gần 7 giờ mới thấy La đại Hải xuất hiện ở cửa mà nói. "Đi Ninh Uyển." "Ninh Uyển?" Vi biểu kêu lên. "Chủ tịch La, hôm nay có phải muốn mời chúng tôi tới Ninh Uyển để tiêu phí không vậy?" "Ninh Uyển ở đâu thế?" Cả đám không quen với khu ăn chơi ở Ninh Lăng nên nhỏ giọng nói với Tân Tuần Hoán đi theo là được. nghe nói là một nhà đầu tư Hồng Kông mua khách sạn Ninh Lăng trước đây, còn mua cả khu đất cạnh dòng Âu Giang bên cạnh, sửa thành một nơi khá tốt, chưa làm nhiều phong cách khác nhau, chủ yếu tiếp đón khách sang trọng. Nội viện là Ninh Uyển, nghe nói bên trong là nơi sang hoàng nhất thị xã Ninh Lăng, người bình thường căn bản không có vị trí ở trong đó. Tần Tồn Hoán nói, cả đồng cười cười một tiếng, ngay cả nơi sang trọng nhất Ando hắn cũng đã vào, khách sạn quốc tế cấp năm sao. Khu nghỉ dưỡng cấp quốc tế đều đã vào Chẳng lẽ nói Linh Năng này Có gì đặc biệt hơn sao Cái gì mà Có nơi chỉ khách sang trọng mới vào Thực ra chỉ là bố trí để Người vào thấy cấp độ của mình cao hơn mà thôi Cũng được Mình vào đó để xem linh Nguyền thần bí kia sao hoa như thế nào Chiếc xe 12 chỗ được cho về nghỉ Mọi người bắt taxi đến khách sạn ninh Năng Cạnh dòng ô giang Khách sạn ninh Năng là khách sạn lâu đời nhất của thị xã Trước đây vốn là nhà khách của ủy ban thị xã, sau này vì hiệu quả kinh doanh kém, nợ nhiều nên ủy ban thị xã đã phải chuyển nhượng lại. Nhà đầu tư Hồng Kông đến mua lại, trả toàn bộ khoản nợ, nhận nhân viên. Ủy ban thị xã cũng đưa ra không ít chính sách ưu đãi, ví dụ như các hội nghị quan trọng của thị xã đều tiến hành ở đây. Hơn nữa, nhà đầu tư Hồng Kông cũng đầu tư không ít vào để sửa lại khách sạn linh lăng, đồng thời mời nhân viên quản lý Mọi người ngồi bốn 5 xe taxi từ khách sạn Ninh Lăng Tính đang cũng phải hai ba bản Cũng không biết mời khách nào gì Mà La Đại Hải có vẻ không muốn nói Nếu mọi người cũng không hỏi nhiều Cả đồng tuyệt đối không ngờ ở Ninh Lăng này Còn có thể cảm nhận được những món ăn Nhật Bản Mặc dù không quá ngon Nhưng các nhân viên phục vụ mặc đồ kimono lại còn có vài bài hát Nhật Bản nên khá được Dù sao cũng không bao nhiêu người Chứng thức cảm nhận văn hóa Nhật Bản là như thế nào Ăn xong bữa cơm không chỉ có mình cao đông mà có lẽ các người khác đều khá buồn bực Ăn bình thường nhưng mọi người đều vẻ ra vẻ nhò nhã Dù là uống rượu Nhật Bản cũng thấy chẳng có vị gì Ăn một bữa cơm làm cho cao đông ý thức được Ngoài mạch giao huy xuất hiện trong bàn tiệc làm người ta thấy có giá trị đa Gần như mọi người sau này không bao giờ ăn mấy món Nhật Bản làm gì Gì mà sushi, gỏi, rượu sake Cao đông gần như thấy mọi người đều không thích từ mắt bọn họ mãi đến khi xe của mạch dâu hủy biến mất Ở chỗ rẽ Châu chỉ Trường mới nói Mọi người về đi Nghỉ sớm một chút Mai chưa tổ thảo luận Mọi người đừng có đến muộn Lao la tôi về nhà một chút Anh chú ý ở đây Không sao Bí thư châu đi đi Là đại hải gật đầu Mọi người chưa thành vài nhóm rời đi Cao Đông lần đầu cảm thấy Mình khá cô đơn Đi Cao Đông cùng đi Một chiếc xe lặng lẽ dừng trước mặt Cao Đông Cả đồng nhìn thì thấy ngoài tân tổn hoán còn có La Đại Hải Cùng phá bí tư huyện ủy, trung nhập ủy ban kỷ luật Vạn Triều Dương Cả đồng ngẩn đa, Vạn Triều Dương cũng ở trên xe, đi biểu lại không có Chẳng qua cả đồng không có thời gian suy nghĩ nhiều Chủ tịch huyện gọi thì án sao có thể từ chối Đi đâu ngồi chứ? Cả đồng vừa lên xe, lên mơi thuốc một vòng rồi nói Hay là chúng ta đến địch bà hoặc quán kiểu ngồi một chút Hôm nay tôi mời khách Đến Ninh Lăng lâu như vậy mà chưa mời Chủ tịch La, Bí Thư Vạn và Phó Chủ tịch Tân. Địch Ba Cảo đồng cậu không phải cú ý chêu chúng tôi đó chứ. Chúng tôi từng đại tuổi còn đến đó làm gì chứ. Chúng ta từ đó không bị người cười đụng đắng mới lạ. Đi, tìm con điệu nào đó ngồi đi. Là Đại Hải cười nói. Ô Giàng chạy một đoạn dài quanh Ninh Lăng. Do địa thế khá đẹp nên hầu hết các khu vực gần sông là nơi sầu mốt nhất Ninh Lăng. Các quán điểu, câu lạc bộ giải trí ở Ninh Lăng đều ở quanh đây. Một loạt tòa nhà được dựng lên, ngay cả mấy trường như sư phạm Ninh Lăng, y tế Ninh Lăng đều ở quanh khu này. Các quán điểu ở đây cũng có phong cách khác được, quy mô bình thường nhưng lại trang nhã, tinh xảo, chẳng qua cũng có quán đầu tư không nhỏ mà sang trọng. Quán điểu Lam Điền là loại phía sau, từ ngoài thì không thấy gì, nhưng bước vào lại thấy không khí khá yên tĩnh. Cao Đồng thật khó có thể nghĩ sau đám lá đại hải lại tìm được nơi này. Cao Đông có phải là kinh ngạc Sao chúng tôi lại tìm được nơi thế này phải không Là Đại Hải nhận ra vẻ khác lạ trong mắt Cao Đông Hà hà Nói thật là tôi khó có thể tưởng tượng ngài lại thích mấy nơi này Tôi còn nghĩ rằng đây chỉ thuộc về những người trên 30 Dưới 40 mà thôi Cao Đông thản nhiên nói Nơi này cũng không thích cập với tôi Trừ khi tôi già vừa chín chắn Cao Đông cậu đồ chín chắn rồi Đừng thêm nữa như vậy mất đi bản thân Là Đại Hải nói Đây là nơi do cho gái tôi mở Nhờ người quản lý Tôi mỗi lần đến Ninh Lăng mà rành lên tới đây ngồi Lâu dần thành quen Ở đây uống rượu trắng không thích hợp Nhưng uống rượu vang thì mấy người lá đại hải không thích Vì thế bọn họ chỉ có thể uống bia Cào đông Hôm nay thị trưởng mạch coi như khá hài lòng Cũng nói thị xã sẽ trợ cấp về tài chính Nhưng điều kiện là tỉnh phải xác định rõ ràng hỗ trợ bao nhiêu Cho nên việc này cậu phải chú ý kỹ Bây giờ hiện năng xôn xao Nếu không làm được con đường này Thì ủy ban huyện đúng là không có cách nào giải thích với dân chúng La Đại Hải thở dài một tiếng Tôi và Lão Vạn, Lao Tân đều sống từ nhỏ ở Hoa Lâm Đường từ Tân Bình tới huyện làm từ bao giờ Có lẽ là 16 năm rồi Tôi nhớ hình như đường liên tục được sửa Nhưng mà em vẫn không làm mới Cuối cùng đến lượt chúng tôi thì đã có thể làm mới Coi như có thể ăn nói với dân chúng trong huyện Uống vài chén bia La Đại Hải nói chuyện cũng nhiều hơn Tất nhiên là hôm nay y khá kích thích. Chủ tịch, đường này nhất định phải làm. Dù là thị xã, không bỏ tiền thì chúng ta không phải làm. Nhưng làm con đường này như thế nào, ai làm, quản lý tài chính như thế nào thì tôi thấy cần phải bàn bạc. Cao Đừng ngừng một chút rồi nói tiếp. Có bí thư bạn ở đây, tôi cũng không sợ làm mất lòng ai. Tôi không tin phòng giao thông huyện. Tôi đã điều tra chi tiêu của phòng giao thông. Hoa lâm mặc dù nghèo nhưng hàng năm chi tiêu cho làm đường ít nhất cũng hơn triệu. Nhưng tôi không thấy đường hoa lầm trung tá tốt hơn bao nhiêu. Nhất là đường từ Hà Khẩu tiếp huyện càng xuống cấp trầm trọng. Một đường chính trong huyện sau 10 năm không được cải thiện. Tôi nghĩ không ra người của phòng giao thông sao lại đối mặt được. Là đại hải không ngờ Cao Đông lại trực tiếp nó đang như vậy. Hơn 10 ngày qua Cao Đông biểu hiện rất bình thường. Y còn thầm khen Cao Đông biết nhẫn nhịn. Có lòng dung thứ. Nhưng không ngờ Cao Đông lại nó đang mâu thuẫn vào lúc này. Đồng chí Cao Đông, phòng giao thông cũng có khó xử của bọn họ tài chính hoa lâm tiêu tốn nên mới vậy cũng làm khó cho ngưu đức pháp là đại hải nói không thưa tạ cảm thấy với tình hình tài chính của hoa lâm bây giờ thì đầu tư vào giao thông đã là khá lớn mặc dù không thể so sánh với các khu vực có kinh tế phát triển nhưng ở vùng núi là hiếm thấy cả đồng đây là nói thật không định những tôi đã thẩm tra khoản tài chính kia chính cơ bản không có tác dụng gì hoàn toàn là rải đá lên mặt mà thôi tôi không biết nguyên nhân sao lại như vậy Nếu như không phải do ban quy hoạch tổng hợp của Cục Giao thông thành phố đặt ra Như vậy một trường phòng giao thông tuyệt đối không đủ tư cách Nếu năng lực nghiệp vụ là như vậy thì sao làm được Dù là La Đại Hải hay là Vạn Triều Dương cũng thật không ngờ Cao Đông lại nói mạnh miệng như vậy đây cơ hồ là muốn đổi người Đồng chí Cao Đông Ngữ Đức phát là lão đồng chí Tính cách của Yên có vấn đề nhưng năng lực công việc cũng tốt La Đại Hải nhớ mày nói Ý ý thức được, cao đồng đang muốn tìm người mà ra oai Muốn mở cục diện cho công việc sẽ triển khai sau đây Dù sao tình nếu bỏ ra vài triệu Hơn đưa thêm tài chính của huyện mà tiếp cận 10 triệu Đây là việc lớn chưa từng có của Hoa Lâm từ trước đến giờ Miếng thịt béo này sẽ có bao người nhòm ngó Ngựa Đức phát không làm người ta yên tâm Nhưng đổi người khác thì có thể yên tâm sao Hơn nữa, ngựa Đức phát dễ xuống như vậy sao Chủ tịch La Mời bỏ qua tôi nói thẳng Trước đây Ngưu Đức Phác có lẽ có năng lực nhập bộ, nhưng rằng khi dùng cán bộ nói đức và tài cũng có, mà đức cậu thiếu trước, tôi không muốn vì chuyện này khiến cho con đường huyết mạch của Hoa Lâm sẽ là công trình hủ bại, cho nên tôi kiên trì ý này của mình." Cao Đông cười nói, "Bí thư bạn, ngài phụ trách bên Ủy ban kỷ luật, tôi không tin bên dưới náo nhiệt như vậy mà bên Ủy ban kỷ luật không nghe thấy gì, chẳng lẽ không có chút phản ứng gì sao?" Vạn Châu Dương mặt không hề thay đổi, làm mái ở ủy ban kỷ luật làm cho in luôn bình thản đối mặt mọi việc chẳng qua vạn triệu Dương kháo phục đối phương có can đảm vừa nhận chức chưa đầy một tháng đã muốn làm lớn như vậy giao thông hòa lầm không phải không có vấn đề mà là quá sâu nguyên nhân vì quá sâu nên liên quan quá nhiều mặt anh muốn ván lên thì phải có năng lực chủ tịch cao nếu chỉ làm mấy lợn đồn vô căn cứ thì không đủ tin ủy ban kỷ luật phải điều tra hù bài đồng thời cũng phải bảo vệ tính tích cực của cán bộ đang đồng cười cười, xem ra chu thức của mình hơi mạo hiểm, vạn châu dương nói như vậy chính là bọn họ đã năm giữ một vài đầu mối, chính là vì đủ nguyên nhân nên chưa ra tay. Một câu lời đồn vô căn cứ bảo vệ tính tức cực quả lãnh đạo chính là lời nói của lãnh đạo. Đương nhiên, huyện quyết không tha thứ cho cái hủ bại, con đường huyết mạch về kinh tế của huyện mà xảy ra chuyện thì sẽ là rất không tốt, không bằng chúng ta phải phòng ngừa từ trước, xử lý ngay khi nó chưa bắt đầu. Dù sao xảy ra chuyện thì do chúng ta Tốn thất là do huyện Hoa Lâm chúng ta. La Đại Hải nói đã mơ hồ lộ sát khí. Cao Đồng thầm than mình đã xem nhạy La Đại Hải này đôi, người muốn tiến định làm việc chưa chắc không có chíp đội chính trị và tâm kế, thì đã người này đã sớm tính toán, phòng giao thông nhất định sẽ do mình và Trần Bốn họ đây là đang đồn đẩy sang bệnh. Nên che lại hay là vén ra? Cao Đồng suy nghĩ một chút. Cao Dương lúc tham gia chuyên án của tình biểu hiện tốt, điều viên kiểm sát có trọng nên đã chính thức từ viên kiểm sát tình đều tới làm phó viện trưởng viện giám sát Ninh Lăng, đây là lần đề bạt đặc biệt. Cao Dương từ cấp phó phòng lên thành cấp phó huyện trong vòng 2 năm, ngắn ngủi là do việc làm buô số quan chức xuống ngựa. Cao Dương nhất định sẽ không qua lại với cả đồng trong thời gian đầu, sẽ không có cơn gió lốc như ở khu khai phát Giang khẩu hơn 1 năm trước, mà như vậy cũng không phù hợp ý đồ của hắn, làm như vậy sẽ không giấu được ai, sẽ có người nhanh chóng nhìn ra quan hệ của hắn và Cao Dương, cùng đi ra từ Giang khẩu mà. Mà bây giờ Ninh Lăng sắp lên cấp, lãnh đạo cấp trên sẽ suy nghĩ như thế nào cũng là ẩn số. Viện trưởng Viện kiểm sát thị xã mặc dù do Đại hội đại biểu nhân dân bổ nhiệm, nhưng dù sao cũng do thị ủy lãnh đạo. Khi Ninh Lăng lên cấp, Viện kiểm sát sẽ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đại hội đại biểu nhân dân và thị ủy thị xã. Vấn đề này không chỉ Cao Dương phải lo lắng, dù là Viện trưởng Viện kiểm sát cũng phải lo lắng. Cao Đồng biết nếu như Ngưu Đức Phát bị động tới thì sẽ mang tới sức ảnh hưởng rất lớn dính vào lãnh đạo. Có thể khiến cục diện hoa lâm biến đổi Gây ảnh hưởng tới việc làm con đường Từ Tân bình tới huyện thành Thậm chí lãnh đạo thị ủy cũng sẽ có ý kiến Mùi bia dần trở nên nhạt hơn Ngoài tân tồn hoán còn có thể giữ bình tinh đa Còn đâu La đại hải và vạn triều dương Đều không yên lòng với biểu hiện của Cao Đông Do sông thổi tới Làm Cao Đông cảm thấy tỉnh táo Cao Đông biết lúc này gọi điện cho Thái Trăng Dương Là không thích hợp Nhưng anh thực sự không tìm được người thích hợp mà trao đổi Hắn tính đi tính lại thì chỉ có Thái Tranh Dương mới là người từng làm lãnh đạo huyện, nhất là làm bí thư huyện ủy một thời gian khá lâu, nên hiểu được suy nghĩ của bí thư huyện ủy. Nghe xong, Cao Đồng nói, Thái Tranh Dương cười phá lên. Chú con dứ đã trưởng thành hơn chút, ít nhất có thể biết tổng hợp lợi và hại. Bí thư huyện ủy là người lãnh đạo cao nhất như anh nói chỉ là lẽ thường mà thôi. Bây giờ nghe chú nói thì huyện Hoa Lâm có chút phức tạp. Bí thư huyện ủy và phó bí thư huyện ủy kết hợp. Chủ tịch huyện và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lại cùng một đường. Thoạt nhìn bên phía bí thư huyện ủy chiếm ưu thế, nhưng bí thư huyện ủy lại có thể được điều đi. Thời gian đình lăng xây lình cấp Bây giờ nhất định cần phải giữ hoàn cảnh ổn định. Điểm này chú đoán đúng. Lãnh đạo thị ủy tuyệt đối không muốn thấy một cơn gió lốc. Dù là viện kiểm sát thị ủy pha án cũng phải lo lắng. Bữa em nên làm như thế nào ạ? Cục diện rất phức tạp làm cho cao đồng cảm thấy choáng váng. Nguyên tắc được xác định, nhưng có thể dùng thủ đoạn linh hoạt. Thái Tranh Dương chỉ dững cao đồng từng chút một. Nghị chủ tịch huyện và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mà chú nói chỉ sợ cũng muốn chú là phát pháo đi đầu cho chú trực diện giao tranh với bên phía bí thư huyện ủy, bởi vì chú nắm quyền quyết định quan tài chính của sở giao thông, cho nên vào lúc này dù là hệ nào cũng phải nhượng chú một chút, trong quá điều này cũng không có nghĩa chú sẽ thuận lợi trong mọi việc. Tào Đồng Lạc Yên nghe Thái Tranh Dương nói, rất đơn giản, chú chỉ cần tỏ thái độ cho bí thư huyện ủy Chú không muốn thành công cụ lợi dụng của người khác Nhưng bây giờ vị trí trưởng phòng giao thông không thích hợp Nếu như y không xuống sẽ mang tới hậu quả rất nghiêm trọng Tôi tin rằng vị bí thư huyện ủy đó sẽ hiểu rõ tình hình Và làm ra lựa chọn sáng suốt Vậy có thích hợp không anh? Cả đồng nói dòng lại thấy mình hơi ngây thơ mà nói Chẳng may châu trì trường đời đi La Đại Hải lên làm bí thư thì em sẽ như thế nào? Hừ không cần lo lắng Mọi người tôn trọng đầu tiên là thực lực Về phần tình cảm và sở thích là yếu tố sau huống chi sau này chú muốn dựa người khác Thì có nhiều cơ hội mà Y đất nhanh sẽ quên điểm này thái tranh dương nói Chẳng qua anh phải nhắc chú Công tác cơ sở đúng là rất quan trọng Nhưng quan trọng hơn là chú phải lôi kéo Một nhóm người vây quanh mình Dù chú dùng cách nào Chỉ có đạt được một nhóm người chấp nhận và ủng hộ Thì ý tưởng của chú mới có thể thuận lợi thi hành Anh đây không phải là lãnh đạo thái tranh dương nói rất hàm xúc Nhưng Cao Đồng có thể hiểu được, lôi kéo cũng được, kết đảng cũng được, phái hệ cũng được, nghe qua thì hơi khó nghe. Nhưng chỉ cần anh vì một mục đích đi tới, vậy là hòa hợp mà Nhưng nếu như anh vì lợi ích bản thân mà lập tập đoàn thì đó lại có nghĩa là chủ nhất đỉnh núi. Khi Cao Đồng tiến vào văn phòng Châu Trị Trường, Châu Trị Trường đang suy nghĩ, ý dù như thế nào cũng không ngờ Cao Đồng lại kích động như vậy, điều này không quan trọng. Y cũng có thể ngay đào đối phương không muốn thực sự đâm thùng trời. Xem ra vấn đề là trong hai cuộc họp ở Ninh Lăng, chẳng qua truy cứu đã không còn quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là giải quyết nguy cơ. Châu chỉ trường mệt mỏi vút đầu, ngủ được phát ngủ xuẩn này không có việc gì lại gây chuyện cho mình. Một phó chủ tịch huyện kiêm nhiệm mà mày cũng muốn chống đối. Hay rồi, bây giờ trong tay người ta cầm vài triệu làm đường, bên nào nặng nhẹ là thích ngay. Châu chỉ trường không cần điểm này, mình sắp đi, thành tích hay không cũng không quan trọng đối với đ Nhưng vào lúc này bên kia có thể mượn cơ hội mà Mình không thể không đối phó Không chú ý mà chuyện này lộ ra Đối thủ vận dụng thì mình kiểu gì chẳng liên quan Lão Phương Anh tới văn phòng tôi một chút Phương chỉ quốc mặt không chút thay đổi Tiến vào văn phòng Châu Trị Trường Y có thể nhìn ra đối phương gặp phiền phức gì đó Có chuyện gì thế bí thư Châu Anh đi nói chuyện với nhiều được phát Điều chỉnh vị trí của Y Châu Trị Trường suy nghĩ một chút Rồi nghiến đang nghiến lợi nói. Hả? Phương Chỉ Quốc hơi tái mặt. Tại sao? Hừ, tại sao ư? Chính y làm việc gì thì y hiểu đó mà. Vạn Triều Dương đang điều tra về y. Nếu bên kia không phải lo lắng lúc này gây chuyện sẽ có vấn đề thì chỉ sợ Vạn Triều Dương đã ra tay. Châu Chỉ Trường nhấn mạnh một chút. Vạn Triều Dương vẫn luôn tìm nhược điểm của Ngưu Đức Phát, thì y hiểu đó. Nhưng căn cứ y biết thì Vạn Triều Dương cũng không có mấy thư có giá trị. Dù sao thủ đoạn của Ủy ban kỷ luật không thể bằng bên viện kiểm sát được, mặc dù Vạn Châu Dương có nắm được nhược điểm của Ngưu Đức Phát, cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao y và Ngưu Đức Phát cũng không có quan hệ lợi ích trực tiếp gì, chẳng qua Châu thị trưởng Trị La không muốn vào lúc này, Vạn Châu Dương làm loạn ảnh hưởng tới bước tiến của mình. Thâu y biết phương chỉ quốc cũng không thể không túc, Ngưu Đức Phát có quan hệ quá rộng, làm loạn như vậy thì sẽ có nhiều người có vấn đề. Nghiêm trọng như vậy sao? Phương Chỉ Quốc giật mình nói, Vạn Triều Dương đất gian rào, một chiêu đa tay sẽ không cho người ta cơ hội phản kháng. Ờ, đây là tôi đoán, Vạn Triều Dương ở trước mặt tôi vẫn có thể dâu diếm. Châu Chỉ Trường hừ một tiếng. Vừa nãy Cao Đông tới nói đề nghị, cách chức Ngưu Đức phạt. Cao Đông, hắn sao cũng có liên quan trong này, hắn có phải là theo Vạn Triều Dương không? Phương Chỉ Quốc khinh thường nói. Không giống vương trí đối phương nếu lợi dụng khoản tài chứng sở giao thông cấp xuống mà nói chuyện khiến cho dân chúng tức giận qua đó vạn triều dương và viện kiểm sát nhân cơ hội gây khó dễ thì chỉ sợ thực sự có thể khiến ngự được phát thậm chí cả bộ máy phòng giao thông dính vào tôi không muốn có loạn vào lúc này lão phương tôi tin anh cũng không muốn như vậy châu trì trường nặng nề nói mặt phương chỉ quốc trở nên khó coi cập trên cố ý sau khi châu trì trường rời đi sẽ do la đại hải làm bí thư huyện ủy hai năm Mình sẽ thuận lợi làm chủ tịch huyện, hai năm sau thì mình sẽ làm bí thư huyện ủy Nhưng nếu lúc này bộ máy phòng giao thông sẽ đáp chuyện, y là phó bí thư phụ trách đảng thì nhất định có trách nhiệm. Như vậy biến đổi về nhân sự là khó nói. Nhất là bây giờ thị giá còn tồn tại ẩn số nhất định. Nếu sẽ đáp chuyện thì mình sẽ thành tâm bìa ngắm của mọi người. Hừ, thằng Cao Đông lợi dụng lúc này để bức cung chúng ta sao? Phương Chỉ Quốc tái mặt lại. Ngưu Đức Phát và Y cũng không có lợi ích đó ràng liên kết với nhau. Cách chức Ngưu Đức Phát cũng không vấn đề gì, nhưng ai cũng biết Y và Ngưu Đức Phát là đồng đội cũ, lại là đồng hương, cao đồng đến Hòa Lâm lâu như vậy thì sao không hiểu điểm này, hôm nay làm như vậy đó ràng là tát vào mặt Y, Y có thành nhịn được không? Lão Phương, không nên nghĩ phức tạp như vậy, Cao Đồng cũng không muốn làm cây súng chỉ trò linh tinh, cho nên mới chủ động tới báo cáo công việc với tôi, mong tôi ủng hộ công việc của Y. Ngưu Đức Phát vốn không sạch sẽ, Nếu con đường có vấn đề gì Thì dù tôi đi Anh làm chủ tịch huyện cũng không thoát được liên quan Châu trì trường nói Hơn nữa chuyện này vốn là do người được phát ngu nên vậy Phó chủ tịch huyện phụ trách trực tiếp Thông báo anh đi khảo sát thực địa Anh không đi thì thôi Cũng không phải cấp phó đi cùng Không bỏ xe ra Hắn có ý gì Cảm thấy chỉ có tôi và anh nói chuyện thì mới nghe sao Còn có kỷ luật tổ chức không Như vậy thì phó chủ tịch huyện phụ trách làm ăn gì Cách chức hắn là đáng đời Châu trì trường rất tức giận và nói Phương Chỉ Quốc mặt mày rất khó coi, y cũng cảm thấy Châu Trì Trường đang tức giận, không biết thứ nào muốn xảy đáp chuyện như vậy, nhất là khi có thể đi lên. Bí thư Châu, tôi đi nói với ý, chẳng qua chỉ là đều đến vị trí nào. Phương Chỉ Quốc cố nhịn cơn bức tức, cơn bức tức trong lòng mà nói. Cao đông, mày giỏi, chọn đứng cơ hội, chọn đúng cơ hội mà bước cung. Phòng văn hóa đi, lão diêu cũng tới tuổi rồi mà. Châu Trì Trường lạnh lùng nói Có như sau này xảy đáp chuyện Thì chúng ta cũng có thể trả lời với cấp trên Điều hán đi chính là Vì chuẩn bị cho việc truyền khai công việc Của Mỹ bán kỷ luật Phương Trì Quốc đun lên Châu Trì Trường nói như vậy là có ý gì đây là để đối phó với cấp trên Hay muốn thu thập ngữ đức pháp Thì dù Minh Phú tiến vào Cao Đồng đang đọc tài liệu về đường Tân Bình Đến huyện thành Hoa Lâm Do tỉnh làm ra từ 3 năm trước Nhưng nó cũng dựa theo tiêu chuẩn đường quốc lộ cấp 2 Lão Du, ngồi đi." Cả đồng thấy Du Minh Phú vào liền bảo đối phương ngồi, sau đó tiếp tục xem tài liệu. "Cảm ơn chủ tịch Cao." Du Minh Phú trong lúc nhất thời không biết nói gì. "Cảm ơn tôi cái gì?" Cả đồng có chút tò mò. "Cảm ơn chủ tịch Cao đã tranh thủ giúp tôi trước mặt chủ tịch La và bí thư Châu." Lão Du này mặc dù không có suy nghĩ nhưng vẫn có cảm nhận. "Du Minh Phú thật lòng nói." "Ồ, tôi chỉ lấy việc nói việc mà thôi." Cơ quan tôi phụ trách cần người có trách nhiệm. Những người chỉ thích hưởng thụ thì đề nghị bọn họ tốt nhất đừng làm cấp dưới của tôi. Cao Đông cười nói. Bí Thư Châu và Chủ tịch Na có đồng ý với ý kiến của tôi hay không thì bọn họ sẽ suy nghĩ. Lão dù cơ hội luôn có, chỉ cần chăm chỉ làm việc là được. Dù Minh Phú nằm mơ cũng không ngờ Cao Đông sẽ đề xuất với Châu Trì Trường và La Đại Hải để mình làm trường phòng giao thông. Y không học giao thông hơn nữa cũng không phải nhân vật có chỗ dựa sao có thể đến đơn vị báo bở như phòng giao thông. Dù Minh Phú nghĩ cũng không cho rằng trước đó sẽ tới đầu mình, nhưng cả đồng có thể đi cường mình với Châu Trì Trường và La Đại Hải. Dù cuối cùng có được thông qua hay không thì Dù Minh Phú cũng đất cung kính. Phương Trí Quốc đề xuất do Ngựa Đức Phát đến làm trường phòng văn hóa không hề có ý kiến phản đối. Dù là Châu Trì Trường hay là La Đại Hải, Vạn Chiêu Dương đều biểu hiện rất bình tĩnh. Giống như hai bên đều cho rằng Ngựa Đức Phát điều đi là thích hợp nhất với tình hình bây giờ. Bí thư Đảng ủy thị trấn Thành Quan, Hoàng Thiết Thần, đều tới làm bí thư Đảng ủy phòng giao thông, một ngày sau đại hội đại biểu nhân dân sẽ họp để thông qua người đảm nhiệm chức của Ngưu Đức Phát. Lần điều trình này không hề có thông báo gì trước, Ngưu Đức Phát chỉ có thể ngoan ngoãn tới phòng văn hóa làm việc, hơn nữa gần như lập tức bàn giao hết công việc, ngay cả chiếc xe Mitsubishi của mình cho phòng giao thông, điều này làm người của phòng giao thông cảm thấy mặt trời mọc về tây, không ai biết trong này có vấn đề gì. Ngay cả cục giao thông thành phố cũng đắt khó hiểu vì việc này. Mấy phó cục trưởng đều gọi tới lãnh đạo huyện ủy, ủy văn huyện hỏi nguyên nhân là gì nhưng chỉ được trả lời là yêu cầu công việc mong muốn bản thân. Công việc cần là lời linh tinh, mặc dù nó là thực tế nhất, bản thân mong muốn lại càng la giả, ai lại chủ động điều từ phòng giao thông tới phòng văn hóa chứ? Mà hỏi bản thân Ngưu Đức Phát thì ý chỉ nói thích làm bên mảng mình thích. Chỉ có mấy người có tin tức nhạy bén đầu huyện ủy Ủy ban huyện là hiểu được Ngưu Đức Phát đi điều đi có liên quan tới Phó chủ tịch huyện Cao Đông. Chỉ làm phó chủ tịch kiêm nhiệm mà có năng lực mạnh vậy thì có vẻ không hợp lẽ thường. Mà Du Minh Phú vốn chỉ làm phó chính văn phòng thư ký 3 ở văn phòng ủy ban lại là người có sức cạnh tranh làm trưởng phòng giao thông. Điều này làm rất nhiều người há hốc mồm, mặc dù không thành công nhưng mà mọi người cảm thấy đó là cơ hội để Du Minh Phú tiến lên. Bản thân Du Minh Phú cũng hiểu được vấn đề trong đó, nếu như không có Cao Đông đề cử mình trước mặt lãnh đạo huyện chị sợ những người đó không nghĩ tới mình, dù cho mình đã làm phó trưởng văn phòng ủy ban huyện 4 năm. "Chú tịch cao, tôi chưa từng nghĩ tới vị trí đó, lão hoàng là người luôn chú tâm trong công việc, hơn nữa lại không có suy nghĩ xấu gì, cậu anh tao giúp ngài, tôi nghĩ con đường đó ngài có thể yên tâm." Du Minh Phú thật lòng nói. "Hoàng thiết thần thì tôi không quá quen, chẳng qua nghe nói cũng được, nếu không sẽ không thể làm được bí thư đảng ủy thị trấn thành quan 4 năm năm." Cậu đụng đầu nụ cười. Hắn nhiều Hoàng Thiết Thần là một người tiến lên từng bước, chính vì như vậy nên y mới ngồi ở vị trí bí thư đảng ủy lâu như vậy. Nếu không phải trong hội nghị thương nghị, mãi không chọn được ai làm trưởng phòng giao thông, đồng thời hắn lại đề cử Du Minh Phú với châu thị trưởng cùng La Đại Hải, điều này không phù hợp lựa chọn của cả hai, nếu không đến lượt Hoàng Thiết Thần. Du Minh Phú cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Cao Đông, y cười khổ. Năm Hoàng không quá cổ hủ, lúc này con lại căn lãnh đạo cũng cảm thấy công trình này được nhiều người chú ý không tiện dính tay nên mới đẩy hoàng thiết thần ra y nhìn như, như hồn lô nhưng trong lòng đã biết tính toán các bạn vừa nghe xong tập số ba của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của thanh bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.